trạch thiên ký miêu nị quyển ba chương 34 mùa có mai thu dần buông xuống tò các bạn đang nghe truyện tại truyện audio ai trong mắt thế nhân giáo hoàng đại nhân tín nhiệm cùng thương yêu tột định đối với trần trường sinh thậm chí có chút không giải thích được theo lý mà nói Trần Trường Sinh dĩ nhiên hẳn là làm việc dựa theo ý chí của hắn Nhưng trên thực tế Nhập ngũ trại đến tầm Dương Thành Trần Trường Sinh làm rất nhiều chuyện trái với ý của giáo hoàng Vô luận từ góc độ nào đến xem Giáo hoàng đại nhân cũng hẳn là có chút ít thất vọng Ít nhất sẽ hỏi chút ít lý do Giáo hoàng đại nhân không hỏi Hắn lặng lặng nhìn Trần Trường Sinh nói thật rất khó tưởng tượng. Sư Huynh lại dạy ra một học sinh giống như ngươi. Trần Trường Sinh ngơ ngẩn. Hắn chật phát hiện ấn tượng của mình đối với sư phụ thật ra lại rất mơ hồ. Sư phụ đến tột cùng người thế nào? Trong suy nghĩ của giáo hoàng đại nhân, học sinh do hắn dạy dỗ hẳn là người thế nào? Hắn không biết đáp án Nhưng hắn biết rất chắc chắn Những lời này của giáo hoàng là đúng Bởi vì hắn vốn không phải do sư phụ dạy dỗ Hắn là do sư huynh dạy dỗ Nghĩ tới Tây Trự trống miếu cũ Sương mù cùng chút ít thanh âm trong sương mù sau nối Còn có sư huynh và hoa dạy Hắn có chút xuất thần Giáo hoàng đại nhân nhìn hắn bình tĩnh mỉm cười Nghĩ thầm thời khắc như vậy Đổi lại ai cũng đều sẽ khẩn trương Kết quả tiểu tử lại còn có thời gian nghĩ việc khác Thật là không giống người thường Ngồi đi Hắn nói với Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh dạ Thành thật nghe lời ngồi vào trong ghế Không có dựa vào lưng ghế Cũng không cố ý chỉ chạm vào môn Tóm lại thật sự đàng hoàng Không có bất kỳ địa phương nào ngượng gạo Giáo hoàng đại nhân chỉ chỉ bình trà Trần trường sinh hiểu được Cầm bình trà lên đem chén trà trước người giáo hoàng rót đầy Suy nghĩ một chút Đem chén trà trước mặt mình cũng rót đầy Sau đó lại bắt đầu thất thần Bởi vì hắn đang nhớ lại hai đêm trong bát Thảo Viên Chiếc bàn nhỏ Vị phụ nhân cùng mình ngồi đối diện uống trà không nói chuyện Giáo hoàng đặt chén trà xuống tùy ý nói nói một chút chuyện Chu Viên Nói tùy ý, muốn nói cũng là nội dung tùy ý Bởi vì có một việc có thể khẳng định Chu Viên không có tô Ly Ở Chu Viên Ta gặp được một vị cô nương Trần trường sinh trong vô thức nói, Giáo hoàng giật mình, hỏi sao? Trần trường sinh lúc này giật mình tỉnh lại, Cảm thấy mặt có chút nóng lên, Vội vàng đem chuyện chu viên, Tường tận kể lại một lần, Bắt đầu từ ở vấn thủy đường ra nhận được hoàng chỉ tán, Nói đến chu độc phu lăng mộ, Trên căn bản không có bất kỳ bỏ sót, Chỉ là có chút chi tiết không liên quan tới đại sự Tỉ như cô nương Hắn tự nhiên sẽ không nhắc tới Cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì Hắn không có nói tới Chu lăng lượng đoạn đao quyết cùng thiên thư bi đã mất Ánh sáng mặt trời từ mái điện rủ xuống Rơi vào trên sàn nhà bóng loáng như ngọt Đem mặt đất chiếu rọi thành rất nhiều ô vuông như bàn cờ giáo hoàng đại nhân ngồi trong ghế nhìn mặt đất trầm mặt thời gian rất lâu Trung lăng giào thiên kiếm Hoàng chỉ tán Lê Sơn kiếm trì thú Triều chuyện xưa trước sau mấy trăm năm cơ duyên giữa hai thế giới chính là hắn sau khi nghe xong cũng không khỏi có điều cảm thái à Thì ra, kiếm trì chính là kiếm hải, chính là nhật bất lạc thảo nguyên, phần mộ của người kia cũng ở bên trong. Giáo hoàng đại nhân thanh âm vang lên ở trong Điện An tỉnh, là thánh nhân cao nhất thế giới loài người. Hắn đối với thế giới này nắm sự vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, nhưng cho tới hôm nay, Hắn mới biết được phiến Thảo Nguyên rất nhiều năm trước chính mình từng gặp cất giấu nhiều bí mật như vậy. Chu Lăng hắc diệu thả quan là trống không? Trần Trường sinh tự nhiên sẽ không quên chi tiết rất trọng yếu này. Giáo Hoàng Đại Nhân mỉm cười. Sinh tử của người kia đối với rất nhiều người mà nói là một câu đố. Nhưng thời gian cuối cùng là thứ cường đại nhất thế gian. Cho đến hôm nay, hắn đã không còn quá quan tâm Tương đối mà nói, giáo hoàng đại nhân quan tâm việc khác hơn như thế Nói đến kiếm hiện tại đều ở trong tay của ngươi Trần Trường Sinh không có chút do dự Từ bên hông cởi xuống đoạn kiếm, hai tay dân tới Ban đầu ở Lý Tử Viên khách sạn Đường Tam Thập Lục muốn cầm kiếm của hắn Đã bị hắn cự tuyệt Nhưng hiện tại hắn không cách nào cự tuyệt Bởi vì giáo hoàng đại nhân là giáo hoàng Còn là sư thúc của hắn Kiếm trong kiếm trì đều trong tay hắn Chuyện này cũng không có cách nào giấu diêm Thời điểm ban đầu chiến đấu với Tiết Hà thần tướng ở nơi hoang dã Những thanh kiếm này đã hiện ra tung tiếp Ngươi biết võ kiếm này là cái gì không? Giáo hoàng đại nhân không có tiếc đoạn kiếm, nhìn hỏi hắn. Trần trường sinh lắc đầu. Giáo hoàng có chút cảm thấy. Nói đây là trấn viện chi bảo của quốc giáo học Việt Nam đó. Sau này biến mất trong trận hỗn loạn kia. Nguyên lai là bị sư phụ ngươi mang đi. Trần trường sinh không biết nên nói cái gì. Ta cùng với sư huynh chính là bạn họp. Còn là đồng môn Nói về Tu đạo thiên phú cùng trí tuổi của hắn Thủy chung vượt xa ta Cuối cùng lại là ta kế thừa chức vị giáo hoàng Hắn đi quốc giáo học viện làm viện trưởng Giáo hoàng nhìn thiên không ngoài điện Tinh thần hải dương trong hai mắt chợt sinh chật diệt Tựa như mây cùng thời gian bởi vì hắn chấp niệm quá thịnh Ngươi không cần học hắn Trần Trường Sinh vẫn không biết nên nói cái gì Đối với quốc giáo học viện chuyện tình năm đó Cho tới hôm nay Hắn cũng không biết tin tức chân thật Cho dù biết Hắn cũng không có tư cách nói chuyện Kiếm trì chút ít kiếm làm sao bây giờ Lê Cung sẽ gửi công văn công cáo thiên hạ Các tôm phái còn có hậu nhân Đi tới ghi danh Sau đó đem kiếm trả cho bọn hắn Về phần tôm phái đã chặt đứt truyền thượng Kiếm sẽ do ngươi bảo đảm Trần Trường sinh hiểu được An bài chuyện này như vậy Như vậy kế sau đêm tin Diệu thiên thư lăng Chính mình coi như lại lập công lớn cho thế giới loài người Lương Tiếu Hiểu cùng trang hoáng phụ chết đi mang đến chút ức chê trá Sẽ nhận được trình độ giảm bớt thật lớn Nói đều theo Ngài an bài Không có cung xương điện hạ Không có kéo ốm tay áo gọi là sư thuốc Chẳng qua là nhẹ nhàng nói chữ Ngài Đã là tiến bộ nào đó Rốt cục trở lại sự thân cận trong sư môn Giáo hoàng rất hài lòng, nói với hắn đi đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhìn ánh mắt của hắn, giáo hoàng hiểu được hắn đang lo lắng cái gì, nói chiếc tụ sẽ rất mau ra ngoài. Từ đầu tới cuối, giáo hoàng đại nhân không hỏi hắn một câu về chuyện có liên quan đến tô ly. Mới về kinh đô, làm sao có thể hảo hảo nghỉ ngơi ra khỏi ly cung về được quốc giáo học viện Không có cách nào đi thăm hỏi chiếc tụ Trần Trường Sinh đã bị tân giáo sĩ đưa tới giáo khu sử Một loại hồng phong vốn nên như lửa Nhưng ở tiết xuân thâm gần đầu hè Lại là xanh non mơn mẫn Phản phất tràn kiến trúc phía sau những cây này có triều đình giáo dục cơ cấu cùng quốc giáo văn hoa điện hai thân phận giáo điện chỗ sâu nhất có sen phòng có đủ loại hoa mai Mai Lý Sa ngồi ở sau vàng nhắm mắt lại ngủ gà ngủ gật đồi mồi trên mặt càng thêm rõ ràng tựa như bồn mai phấn trên bàn, Trần Trường Sinh đứng trước vàng cách bồn mai phấn này nhìn giáo chủ đại nhân tâm tình có chút phức tạp Cùng giáo hoàng đại nhân so sánh Mai Lý Sa chủ giáo cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào Theo đạo lý mà nói Hẳn là càng thêm xa lạ mới phải Nhưng chẳng biết tại sao Hắn vẫn cảm thấy giáo chủ đại nhân thật sự vô cùng tốt đối với mình Vô luận là đại triêu thí hay là chu viên hành trình Mai Lý Sa đại chủ giáo cũng cung cấp quá nhiều tiện lợi cùng trợ giúp cho hắn Mặc dù có lúc Chuyện này sẽ làm hắn cảm thấy áp lực có chút lớn Nhưng nguyên nhân thực sự để cho tâm tình của hắn phức tạp Không tại chuyện này Mà vì giáo chủ đại nhân đang già đi Trần Trường Sinh không biết cảnh giới tu vi của Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo Vốn dĩ hắn ở quốc giáo có khả năng cùng giáo hoàng đại nhân tư lịch cùng lực ảnh hưởng địa vị ngang nhau Còn có thái độ của chú lạc đám người đối với hắn Có thể nghĩ đến Hắn cự ly thần thánh lĩnh vực hẳn là cũng không xa Giáo sĩ cảnh giới như vậy Giống người tu đạo khác Sống qua 800 tuổi là chuyện rất thường tình Ở trong đoạn dài dòng 5 tháng này Các cường giả cảnh giới cao thâm mặc dù sẽ già Cũng chỉ có râu tóc lông mày thần thái cùng chút nếp nhăn Tuyệt đối sẽ không có suy yếu già nu Chỉ có đến giai đoạn điểm cuối của sinh mệnh Mới có thể sau khi giải quyết vấn đề hậu dụ Lưu lại huyết mạc Sau đó lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng kịp liệt già nuôn Chết tỉnh Mỹ như lá mùa thu Không, càng giống là trái cây rớt xuống trong cuồng phong Trong một năm này toàn bộ đại lục cũng biết Mai Lý Sa Đại Chủ Giáo đang già đi Chuyện này ý nghĩa Thời gian của Đại Chủ Giáo trên thế gian đã không nhiều lắm Hắn tùy thời có thể trở về tinh hải Mai phấn chính là hình thức diễm lệ Trong phòng hoa mai đua nở phản phức không phải thâm xuân Mà là xuân hạ thu đông ý nhất thời Ý thiết hợp hoa mai nở rộ Cùng cả phòng sắc hoa tương đối Giáo chủ đại nhân già nô càng thêm giật mình Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khổ sở Ngay lúc này giáo chủ đại nhân mở mắt Nhìn hắn cười cười Nói tới đây Trần Trường sinh theo lời đi tới trước người của hắn Mai Lý Sa nhìn hắn cảm khái nói biết tin tức ngươi còn sống ta rất vui sướng Đồng thời lại cảm thấy có chút khổ sở Trần Trường sinh không hiểu những lời này Không biết vì sao Trong lòng bỗng nhiên sinh ra rất nhiều bất an Thậm chí là sợ hãi Nếu Tô Ly không chết Như vậy ánh mắt vẫn phải thu hồi lại Rơi vào trong kinh đu Tựa như ngươi đúng là vẫn còn phải về đến kinh đô Mai Lý Sa nói chữ thạch đại hội là chuyện sang năm Ta không biết còn có thể thấy hay không Nhưng ít nhất ta còn có thể nhìn nốt ngươi trong một năm này Trần Trường Sinh muốn nói lời an ủ một phen Nhưng phát hiện mình không an hiểu có chút Tự trách cuối đầu, Mai Lý Sa nhìn hắn bình tĩnh nói một năm này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Trần Trường Sinh nói ta không rõ, ngươi phải nhanh trưởng thành một chút. Nói xong câu đó, vẽ mặt Mai Lý Sa trở nên có chút trầm trọng, ánh mắt trở nên có chút ám đạm, kế tiếp lại sáng ngời như trước tin tưởng ta cuối cùng chúng ta sẽ đạt được thắng lợi. Trần Trường Sinh thật sự nghe không rõ, nghĩ thầm đây cùng ai chiến đấu đâu? Cùng Thánh hậu nương nương sao? Co như vậy, chính mình vừa có lực lượng gì có thể tham dự đến trong chiến đấu tầm thứ như thế? Vấn đề giữa quốc giáo cùng nương nương vẫn là vị trí trong hoàng cung kia. Mai Lý Sa có chút khó nhọc đứng dậy, Mang theo Trần Trường Sinh đi tới phía trước cửa sổ Nhìn phương hướng hoàng cung cách đó không xa Nói ở trong trận đấu tranh này Ngươi sẽ sắm vai nhân vật cực kỳ quan trọng Trần Trường Sinh nói bởi vì ta là Học sinh của lão sư Đại biểu thái độ ủng hộ hoàng tộc ư Mai Lý Sa cảm khái nói đương nhiên không chỉ như thế Giáo chủ đại nhân không giải thích cặn kẽ hơn Bởi vì chuyện này rất khó giải thích Thậm chí không cách nào giải thích Cũng bởi vì Lúc này cửa phòng vừa đúng dịp được mở ra Cửa bị đẩy ra Xuất hiện một nhân vật trần trường sinh không thể nào ngờ tới Các bạn đang nghe chuyện tại truyền